Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ta chỉ hư một tiếng Cái gì cũng không nói Nhưng cô lập tức hiểu vì sao Hóa ra do tâm tình của người này không tốt Cho nên mới phải tìm cô ăn cơm Hy vọng có người cùng bồi anh Lại còn mạnh miệng mà không chịu thừa nhận Hay quả thật là quật cường Đến mức khiến cho người ta vừa tức giận Lại vừa buồn cười Nguyện ý Nói cho tôi nghe một chút sao Tôi không muốn Lập tức bị rội nước lã một cách thừng thừng Nhưng mà cơm sao? Dù sao cô đã có sức miễn dịch, tự ái bị anh cha đạp cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, ăn cơm cần phải ăn cơm. Là vấn đề tình cảm. Cô ngẩng mặt lên, hai má phính phính chất đầy thức ăn, cố gắng nuốt xuôi trong bụng rồi mới hưng trí bừng bừng cất tiếng hỏi. Anh nói cái gì? Không có. Anh ta lại quay mặt đi mà hừ nhẹ. Cô cố gắng dùng trong mắt trắng dã mà trừng anh, rõ ràng muốn nói rồi lại còn úp úp mờ mờ. Người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, người đáng hận cũng có chỗ đáng đánh đòn. Cô cố gắng hít sâu mới có thể đè xuống sự kích động muốn đánh người. Cô hiểu rõ anh có thể không nói, nhưng cô không thể không hỏi, nếu cái người bốc đồng này nhất định sẽ mang thù rất sai. Bởi vì vậy cô chớp chớp mắt chờ đợi, dùng giọng nói khép nép, hai tay tạo thành hình chữ thập, bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng anh ở cảnh giới Tô Vi cao nhất. "Văn cầu anh mà, nói cho tôi biết đi." Anh không nói tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên, mặt mày ủ rũ, toàn thân không thoải mái đó. Tận tiện nặn ra một chút nước mắt, khiến hai con mắt long lanh rất là giống thật. Sa Mê quét qua biểu tình đáng thương của cô một cái, mới lời biếng ban ân mà nói. "Tôi đợi rồi, xem cô có thành ý như vậy, nói cho cô biết cũng không sao. Cảm ơn anh, thật là cảm ơn trời đất mà." Sa Mê có tiếng thở dài, khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên vẻ u sầu. Trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác vừa lạ thêm ý động lòng người. Thật ra thì tôi cũng giống cô có người yêu. Đối phương bởi vì một chút ánh mắt thế tục không chịu cùng tôi kết hôn. Là thật sao? Cô khó hiểu, thật là khó trách anh ta lại có cảm giác khổ sở khi yêu nhau, lại không thể ở được cùng với nhau. Lúc trước thì thoảng còn bắt gặp bộ dáng u sầu nặng nề của anh, thì ra là khổ sở vì tình. Chúng tôi có quá nhiều khó khăn phải vượt qua, đang tiếc sống khí của đối phương không đủ. Cũng không chịu cùng tôi đối mặt chung. Xa mi thở dài nói. Rất khó nhìn thấy cuồn mặt tràn đầy tình cảm của xa mi. Nhìn anh xa lạ, ánh mắt mất đi tiêu cự. Anh ta cứ như vậy khiến người ta không nhịn được cũng cảm thấy bi thương. Tiên tầm đồng tình nắm chặt tay anh ta. Xem ra chúng ta là đồng bệnh tương liên. Mặc dù có lòng, lại không nhận được sự đáp lại của đối phương. Tình yêu chính là như vậy. Không phải có thể trải qua một cách êm đềm được. Trái một câu, lại một câu cảm thán trận phản diện tình cảm sẽ có một bên luôn bị tổn thương nặng hơn. Phải một câu phàm phán nữa, tại sao tình yêu luôn không thể làm theo ý của người được chứ? Thật là căm phẫn mà, nếu như có thể theo ý người, vì sao chúng ta phải ngồi ở đây để bi thương ai oán chứ? Nói xong thì hai người không hẹn mà cùng bất đắc dĩ thở ngắn thở dài, an ủi vết thương cho nhau, nhớ lại chỉ thêm phiền muộn hơn, bởi vì bọn họ cũng là những người bị thất tình, bị nhau cảm động còn là những người bị bi thương đầy tình táo. Đào Lung cô cảm thấy gặp được tri kỷ có thể thanh vãn tình yêu đau khổ bao nhiêu, vừa đúng lúc thời điểm hay hàng nước mắt nước mũi chảy dài, cô nghĩ đến may mắn như thế nào lại gặp người đàn ông khiến cô lưu luyến si mê là Đường Thế Thành. Bóng dáng mặc tây trang thẳng thớm, từ khi đi vào nhà hàng trang nhã này liền liếc nhìn thấy cô, dĩ nhiên cô đem cảnh tượng cô cùng với người ước hẹn thu vào trong mắt. Tích tắc còn người đèn bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Đường Dĩ Thành không phải đi một mình mà là cùng khách hàng vào đây dùng bữa, thuận tiện thảo luận công việc. Vô tình gặp nhau ở chỗ này, làm cho cô cũng thật là bất ngờ, nhưng mặc dù là vậy, nhìn thấy anh thì phản ứng đầu tiên của cô luôn là rung động, cộng thêm với việc anh làm ở trong quầy rượu với cô ngày hôm qua, bây giờ nhớ lại còn khiến cho toàn thân của cô nóng lên. Vốn cho là anh sẽ chào hỏi cô, ai ngờ nhận được chỉ là một đạo ánh mắt chất lạnh, Đường Dĩ Thành quay mặt đi chỗ khác. Cùng một nhóm người dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ mà đi vào một sân phòng cao cấp. Hàn tiên tầm có nén sự thất vọng trong nội thâm. Án mắt lạnh lùng ngày càng đông cứng suy nghĩ của cô. Đèn tim của cô treo ngược lên cao. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao anh giống như một người xa lạ? Ngay cả cười một cái cũng không làm. Chẳng lẽ anh còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua cô đá anh ra cửa sao? Giả thế? Xa mi nhận thấy sự khắc thường của cô. À không có gì. Thật là công sao, nhìn cô giống như đột nhiên mất hồn bất vía. Đừng hoài nữa, mau ăn đi. Cô cúi mặt vội đầu mau ăn, nhưng thật là khó nuốt nổi, tất cả suy nghĩ đều dừng lại ở ánh mắt không mang theo tia nhiệt độ của Đường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net